Thằng sẹo so vai công bàn tay phải, ngón tay cái, đẻ vào lỗ mũi, phì phì nói. Tao lệ mày cả nón thôi. Mày vẫn không tin à? Có rời tin được. Thằng Minh bằng tục. chỉ tám bính là bà mày hay sao mà mày phải bênh chầm chập đấy? Sẹo cười mũi. Ơi thì bà tao, đã chết ai chưa? Và tao bênh bà tao thì đã làm sao? Giời ơi, rõ ràng chúng tao non thấy chị ấy làm tiền. Chúng tao nói thật, mày cũng không tin rút lại, hăm hở chạy đến gốc xoan gần đấy, lôi tay một thằng bé bằng chặt nó, nhưng quần áo xịch bương. Tóc cứng đen, cụp xuống che kín cỡ gáy và tai. "Đây Hiếu, hôm kia mày trông thấy những gì, mày nói cho thằng sẹo nghe, chứ ông không hơi đâu cãi vã với nó cho tổn thọ." Hiếu liền nhe bộ răng đầy bự, hóm hỉnh cười. "Bị bính học lắm." Thằng sẹo méo miệng nhìn, Hiếu vỗ vai nó nói: Mày cứ ngồi xuống hè đây, rồi tao nói cho mà nghe. Dạo ngồi trên vỉa hè, hai cánh tay choàng lấy Minh và Hiếu, chăm chú nghe Hiếu nói. Ngày hôm kia, Hiếu và Minh đương phất phơ ngoài phố, trở thấy một người đàn bà xách một bị nặng ở một cửa hàng vải bước ra. Chắc chắn cái bị nọ đừng ít ra cũng bạc chục nếu toàn tiền trinh, còn toàn hào hay xăng xăng, thì món tiền nhiều không thể tính xiết được. Chúng vội bấm nhau, cả hai đứa cùng theo sau người đàn bà. Nhưng khi tới vườn hoa đường Nguyễn, chúng gặp ngay Nam Sài Gòn và Tám Bính từ nhà hát đi lại. Không biết gặp mắt năm tinh đến thế nào mà thoáng liếc qua cái bị đậy kín, năm đã ra hiệu bảo chúng phải chuẩn. Mình bực tức lời, "Sẹo, mày tính thế có ước nhau không?" Sẹo cau mày gật đầu rồi dục hiếu kệ nốt. Chúng nó bất đắc dĩ phải dẽ sang vườn hoa xong vẫn để ý xem Nam Sài Gòn làm tiện. nhiên, người đàn bà dừng bước. Tám bính dẫn đến bên, năm Sài Gòn khẩn khoản đổi cái giấy bạc hai chục các tám xu người đàn bà đặt ngay bị xuống đất. Sẹo nhịn không được cười phá lên, thế thì mẹ bén con gì? Mẹ bén mất ngay. Mình đáp, phải ban. Hiếu chia một câu, mà Tám bính siêu mới thần tình chứ. Siêu là lấy đi. Vừa nói, Hiếu vừa bắt trước những cử chỉ của bính ngồi bên cây bị tiền, mắt nó cũng đưa nhìn sáng láng. Mồm nó cũng hỏi những câu hỏi không đâu, hai ngón tay cũng nhẹ nhẹ đưa vào cái mũ phớt, bóp, bẹp, giả làm bị tiền. Nó lại còn làm ra một vẻ rất bình tĩnh để nhắc lại vẻ mặt tám bính khi chuyển nhanh như trước những cọc hào sang lòng năm. Hiếu chuyên môn ăn cắp nhưng các cử chỉ của bính nó diễn lại một cách khéo léo tự nhiên, vô cùng, làm sẹo phải tròn mắt kêu lên. Tám bính dựa nhậu đến thế cơ. Dựa nhậu là lấy nhanh. Mình hất hàm cười, ấy chết, bà mày có biết làm tiền tí nào đâu. Mất hết cả ngở vực, thằng sẹo gật gù, khoái đấy, thích đấy. Nó rất sung sướng được thế một người đàn bà thủy mị như thế xa ngã, nó coi như là sự an ủi cho cái số phận khốn nạn của nó, nó vui vẻ cất tiếng. Chúng mày nhỉ, bị ấy dễ lắm, tốt lắm, thế nào cũng lúc đét người ta, trả trách phỏ được tí tỉnh, đét là túng thiếu, trách phỏ là xin nhờ vả. Thằng Minh nhiều tuổi hơn sẹo thấy nó cả tin như thế, bội bĩ mồm, "Để mày xem." Ta mắng lại như chị tư khuyên dạo trước thôi. Sẹo ngơ ngác, "Tư khuyên nào?" Minh không đáp, nó chua chát nhớ tới năm nó 12 tuổi, cách đây đã 4 năm. Vào những ngày mùa đông rét mướt, buồn bã, hai hôm dòng, nó không có lấy một hột cơm vào bụng. Cái đói đã hòa với cái rét màng miến rứt nó, làm nó mờ cả mắt, rã rời cả trên tay. Những tia mưa phùn cứ nhẹ mặc nó tới tấp dĩa vào. Đã thế, chiếc áo cánh của nó, mỗi lần gió bắc thổi lại tốc lên, đoán lấy cái lạnh tê buốt. Nó dựa lưng vào một góc tường, lờ mờ trông những kẻ qua lại ngoài đường để tìm một người bộ hành nhiều tiền và vô ý. Nhưng nó thất vọng, ai ai cũng co ro hai tay thụ túi, cho dấu túi không. Xe nào cũng không mui kín mít, dù trong xe không có một người. Chợt, một xe nhà đỗ gần chỗ nó xuống. Hai người đàn bà trong xe bước xuống, để lại trên đệm xe một gói đồ to sụ. Hai bà chủ vừa đi khỏi, anh xe tót vào ngay hàng nước. Một lúc lâu rồi, anh xe vẫn sòng sọc hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong khi ngoài đường vẫn vắng lạnh, dưới những lớp mưa rào rặt. Thằng Minh vội hết sức gión rén vòng đến sau xe. Anh xe vừa hất hàm nhìn lên khói thuốc tủa nó bê liền gói đồ lùi dần vào ngõ gần đấy. Nhưng nó lại thất vọng. Và ba lần này sự thất vọng và tủi cực lên không biết tới mức nào. Nước mắt nó chảy ra dàn dụa, nó chỉ còn sức thở nức lên mấy tiếng rồi lịm hẳn đi. Trị Tư Khuê không hiểu ở đâu, lại xin khéo ngay nó cái gói kia, cướp chốc tay nó cái gói đựng bao nhiêu nọ no nề ấm áp. Nó ửng ức nhìn chị dở từng thứ một, nào áo len, nào mũ nồi, nào bánh tây, nào thịt quay, nào sữa. Đến bây giờ, mình vẫn còn đau đưa chiếc lắp vé vợ một người đàn anh, nó nghĩ lại mà lặng cả người. Thế thế, thằng sẹo vội vỗ vai nó, "Kia, sao mày đương vui lại thừa người ra thế?" Nó cười nhạt, đứng dậy lủi lủi lại ghế vườn hoa. Nó bâng khuâng nhớ nốt cái khốn cùng ở trong cái hẻm nhỏ kia. Nó đói quá, lại đi mê mệt nằm rũ trên thềm gạch, dưới cạnh chuồng tiêu. Nó đã muốn miền rủ chị Tư, song cổ họng khô khan không sao cất tiếng được. May mà sáng hôm sau thằng Hiếu ăn cắp được đôi giày ta mới, bán được hai hảo rưỡi, mua phở cho nó ăn, chứ không nó đến chết đói mất. Và mau hơn, cuối tháng ấy, vợ Tư khuyên chết, Tư khuyên bị kết án đi đầy, dân chạy mất chùm, tiền bồi không ai thu. Thật là những ngày không thể nào quên được, ở Hải Phòng, từ Yêu Tạ đến vỏ Lõi, đều phần phơ sung túc tha hồ tung hoành. Nhưng từ khi năm Sài Gòn ở Sài Gòn về... Tư lập lơ và chính hiếc trên Hà Nội xuống, các cánh chạy lại nép mình dưới một ngoài quyền cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết, bảo tù phải ngồi tù, của năm Sài Gòn. Thằng Minh chán ngán, nó lo ngại từ nay trở đi lại càng bị ức hiếp. Tám bính! Tám bính! Nó nhắc tên đó hai ba lượt nó ghê giận tưởng đến sự kiêu căng tàn ác của một người đàn bà, thành yêu tạ. Nó sòn tóc gáy. Cường trừng đang bị hai bàn tay cứng như sắt của năm Sài Gòn bóp chặt vì đã chót tiêu món tiền ăn cắp được. Một ước vọng bỗng nảy ra trong tâm trí mình. Một ngày kia, mình trở nên anh chị, cũng năm bảy lần tụ, tay mình cũng từng phèn đẫm máu, chẳng phải máu các kẻ tầm thường đâu, mà của bọn anh chị, của bọn cướp để có tên tuổi trong những phích ở nhà lo. là tờ giấy kê tên tuổi quy quán án tích của tội nhân. Và có cả hình ảnh điểm chỉ cùng các dấu vết riêng ở nhà đó. Cả ngực Minh sẽ trổ lằn lên những dòng xanh đủ các kiểu uốn khác, vì thế người ta gọi Minh là anh, anh Minh rồng và vợ Minh là chị Minh rồng Vợ Minh cũng là một bỉ vỏ, song tinh nhanh sắc sảo hơn cả vợ Tư Huyên, xinh xắn hơn cả Thám Bính, biết mọi cách trưng bảnh với các anh chị của chồng mình. Mình khoan khoái, đứng ngay dậy, dạo bước đi. Mình mím chặt môi, nắm chặt tay, đấm thinh không tự nhủ. Đã biết mặt Minh rồng chưa? Nhưng, mặt tủ kính bỗng thoáng chiếu bóng minh Một đứa trẻ thấp bé, bẩn thiểu, áo tê vàng dài quá đầu gối, tay áo đã săn lên hai nấc mà vẫn còn chùm kín bàn tay. Quần cháu lòng, rách mướp, mũ dạ hội là thứ mũ sọt rác, mũ tào phở. Mình tủi thẹn vô cùng. Nó nghiến răng dít lên. Phải chơi. Đi đọa thì đi lí đạo là đi đây